kể sơ qua về hoàn cảnh của mình mình có thằng bạn thân học chung đại học đi làm thì mỗi thằng một công ty cơ mà bên công ty nó to hơn nên lương cũng nhỉnh hơn mình chút xíu mình tạm gọi là thằng quy đi vì chơi thân nên mọi chuyện mình đều chia sẻ hết với nó tiền nong cũng khá thoải mái thằng này mắc cái tật hay chăn rau linh tinh nên vung tiền khá nhiều hầu như tháng nào cũng vay mình một hai triệu để bao mấy em r a o của nó được cái nó sung trả đủ nên không có gì to tát bạn bè mà mình chỉ khuyên nó chơi bời ít thôi kiếm đứa nào tử tế mà yêu gấu mình kém hơn bốn tuổi cũng thủ loại sinh một m sáu mươi lăm bốn mươi ba kg vừa ra trường xong bọn mình yêu nhau được gần bốn năm rồi lúc đầu mình định tìm cách nhét gấu vào công ty mình luôn cơ mà thấy thằng quy bảo bên nó cũng đang thiếu sở lót mà ngành của gấu thì làm bên công ty thằng quy dễ phát triển hơn mình cũng đã phân tích và hỏi ý kiến gấu thì nó bảo muốn làm bên công ty thằng quy hơn lương cao hơn điều kiện công việc sát với chuyên ngành hơn Vì vào. mình mình mình tin tưởng nên mình đồng ý để thằng từ tháng nên đồng Chính gấu gấu cho để đầu ý Quy sắp xếp cho gấu mình vào. Chính xác là bạn ắ bắt t thì ăn đủ 100%. Quá trình trở thành từ đầu đi đến đủ đầu đây. Quá khi làm. lương lừa mọc của mình Ăn ăn bằng con sừng 60% 100%. có của b đang đọc truyện tại trang w e b vi fan cc cách đây vài ngày mình có xuống chỗ gấu chơi trong lúc gấu tắm mình ngồi máy lướt w e b linh tinh theo thói quen mình vào facebook máy tự động đăng nhập vào facebook của gấu đang định ao ra thì có tin nhắn từ thằng quy bình thường gấu mình cũng hay nói chuyện với nó nên mình cũng không bất ngờ cho lắm nhưng kéo xuống vài dòng thì wtf thằng này nói xấu mình nhiều vl đọc sơ sơ qua chưa nắm hết được nên mình âm thầm lưu mật khẩu lại để lúc khác xem tiếp và cái tối của ngày hôm đó có lẽ là cái tối buồn nhất kể từ khi mình biết mùi yêu đương là gì tối hôm ấy mình vào facebook của gấu đọc hết mọi tin nhắn mình thực sự sốc quá sốc không thể tin vào mắt mình thằng quy nó nói xấu mình với gấu đủ thứ từ những chuyện nhỏ nhất đến những chuyện nó tự sáng tác ra gấu mình cũng hưởng ứng mới đau chứ ban đầu mình tưởng thằng quy định c ấ p gấu mình nhưng sự thật còn phũ phàng hơn nó dụ gấu mình cho thằng xếp của nó quản lý trực tiếp thằng quy và gấu mình tạm gọi là thằng t hết nói xấu mình thì thằng quy lại bợ đít thằng t trước mặt gấu lục l o ạ i mãi trong đống tin nhắn mình mới phát hiện ra facebook của thằng t tiếp tục đọc và thực sự thực sự đau đớn chỉ hai tháng sau khi đi làm chúng nó đã ngủ với nhau lại còn hẹn nhau đặt phòng ở khách sạn mới đau chứ đọc từng dòng tin nhắn mà lòng mình như thắt lại một trong những đoạn tên n của chúng nó như thế này hay thế này nữa e đang làm gì thế e giang xem phim t h e a giang l à m ghi vay a chuẩn bị đi nằm tí từ lúc đưa em về chưa được ngủ a mai ngoi hôm nay anh ban vào trong e lo l à m nho co b a b y thi sao không lo đâu qua ngày rồi mà nhung em so l à m voi lai、like、em so anh x x là mình bs chuyên anh bảo không sao là không sao mà nguyên đoạn đấy thôi mình đã hết sức chịu đựng rồi không thể đọc tiếp được trầm điếu thuốc hít một hơi dài đi loanh quanh phòng lấy lại bình tĩnh rồi ngồi đọc tiếp thằng tê hơn mình hai tuổi chưa có gia đình nó hứa lên hứa xuống với gấu mình về tương lai này nọ và chúng nó đã ngủ với nhau rất nhiều lần có cả những lần thằng kia không dùng bao mình chụ ảnh lại đống tin nhắn copy thành bản q u ấ t cất đi tối hôm ấy dài vô tận n ằ m mãi không đến sáng mình thức trắng hôm sau xin nghỉ làm để hỏi con gấu cho ra nhẽ bảy giờ sáng mình đến chỗ gấu không báo trước lúc mình đến nó đã thay quần áo chuẩn bị đi làm thấy mình nó ngạc nhiên hỏi sao xuống giờ này không đi làm à mình với vẻ mà tức giận lạnh tanh kéo tay nó vào phòng lôi điện thoại đưa cho nó xem ảnh chụp tin nhắn nó vừa đọc vừa im lặng không nói gì nước mắt chảy ròng ròng ướt mẹ cái điện thoại của mình may ảm con Z é t một nó chống nước mình hỏi mình quát nó chỉ im lặng và khóc mãi sau nó mới xin lỗi nó nói chỉ là phút chốc không suy nghĩ này nọ nhưng đối với mình tất cả đều là lừa dối mình không chửi nữa không quất nữa cũng không chia tay chi chân gì cả lặng lẽ xách xe về nhà để nó một mình khóc thơ thẩn trong phòng chiều hôm ấy nó nhắn tin cho mình xin lỗi đủ kiểu nói nó không xứng với mình nữa nói rằng chia tay để mình không phải cắn rứt é o g ì tự dưng nó cao thượng vcl tình yêu bốn năm trời là như thế đây mình không thèm nhắn lại cả chiều thơ thẩn và lúc đó mình đã nảy ra ý định trả thù tối hôm ấy mình gọi điện cho gấu bảo nó là đồng ý chia tay nhưng mình muốn gặp nó lần cuối và tất nhiên là chỉ hai đứa nó đồng ý gặp mình vào tối hôm sau hẹn xong xuôi con gấu mình quay sang rủ thằng quy đi uống rượu mình vẫn coi như chưa biết gì vẫn bạn bè bình thường tối hôm ấy mình tâm sự với nó mình nói rằng mình và con gấu đã chia tay nó động viên mình ghê lắm nó chỉ là nhất t h ở thôi có cần nó tác động con hát cấu minh cho không đủ thứ mình bảo thực ra mình thích một con bé khác trong công ty nên đá con hát lúc này nó quay ngược một trăm tám mươi độ nói rằng thế thì đá cũng được nên tìm đứa nào đảm bảo tương hơn mà yêu rồi mình quay sang hỏi nó có muốn nếm mùi con hát không lúc đầu nó còn ra vẻ nọ kia bảo gấu bạn nọ kia sau một hồi thì ẩ m ử, rồi còn hỏi làm sao để ăn mình nói tối mai có gì mình chuốc cho con hát say rồi thích làm gì thì làm nó ok có vẻ hớn hở lắm tối hôm sau mình hẹn con hát nói chuyện nói nhiều thứ lắm ôn lại kỷ niệm chủ yếu là mình nói còn nó chỉ thở dài uống mãi nó mới say chở nó vào một trong mấy cái địa chỉ nhà nghỉ mà nó và thằng t hay vào lúc trước đọc tn facebook thấy chúng nó hay hẹn nhau ở hai ba chỗ gì đấy mình chọn đại một cái gần nhất ném nó vào phòng rồi mình alo cho thằng quy bảo con hát đang ở đây rồi mày đến làm gì thì làm tầm mười một giờ té để t còn ngủ nó ok tức thì trước khi thằng hát đến một lúc mình lôi máy con hát ra nhắn tin cho thằng t với nội dung kiểu như em đang say quá em đang ở nhà nghỉ ghi z phòng sáu nghìn chín trăm sáu mươi chín anh qua đi rồi lặng lẽ chuyển điện thoại sang chế độ máy bay sau khi thằng quy vào phòng thì mình sẵn nó lại một lần nữa là mười một giờ mình quay lại nó ậm ừ rồi lao vào người con hát mình bảo tao chốt của nhé rồi giả vờ bấm cái tạch rồi sập cửa vào sau đó mình lấy xe chạy ra quán nước trách nhà nhỉ một đoạn xem tình hình một lúc sau mình thấy một thằng có vẻ giống thằng t vì trời tối cộng thêm mình chưa gặp thằng t bao giờ nên không chắc chỉ nhìn qua ảnh f a c e b o o k phi vào nhà nghỉ mình ngóng từng tí từng người từng cái xe ra khỏi nhà nghỉ quả nhiên một lúc sau mình thấy thằng quy chạy ra khỏi nhà nghỉ quần áo s ộ c s ị c h có vẻ vừa bị ăn đấm nhìn nó mình hả hê lắm nó lôi điện thoại ra bấm điện thoại của mình đổ xuống nhưng mình không nghe máy thằng quy về rồi một lúc sau mình mới thấy thằng tê đưa con hát liêu siêu về sáng hôm sau mình có nhận được vài chục cái tin nhắn cộng vài cuộc gọi nhỡ từ con hát chửi có trách móc cóc có, ó k h lóc có còn thằng quy thì im re không thấy gì có lẽ nó cũng tự hiểu tại sao lại bị như thế chẳng biết mình làm như thế có quá ác không nữa vừa thấy hả hê vừa thấy hối hận hiện giờ mình vẫn đang hóng tình hình xem thằng quy có bị đuổi việc không và con hát có bị đá không cho dù kết quả có thể nào thì ngừ oi buồn chắc vẫn sẽ là mình chào mọi người từ hôm qua không vào mà thấy nhiều bạn cmt quá mình rất cảm ơn những chia sẻ của các bạn cho dù đó quan điểm đồng ý hay phản đối thì mình đều cảm ơn cả bởi đối với mình đem chuyện cá nhân lên mạng đồng nghĩa với vc chấp nhận để người khác phán xét mình để mình có thể nhìn nhận vấn đề khách quan hơn vì thế mong các bạn đừng cãi nhau về chuyện mình đúng hay sai mỗi người một ý kiến suy nghĩ riêng không thể áp đặt suy nghĩ cho tất cả mọi người oi được